Thưa các bạn, khói trắng của ngài cứu đã xua được đàn mũi tấn công, sói, người và chó. Con ngựa bạch cũng biết đường tìm đến hơ khói để tránh mũi. Trên thẳng nguyên ơ lôn, phân bò cừu là chất đốt chủ yếu của mục dân. Chính vì thế công việc của các thanh niên trí thức như trần trận thật nặng nề vất vả sơ sáy. Cũng như các mục dân họ phải chữ phân, phơi, đánh đống thêm nữa là công việc đỡ đè cho gần hai con cừu nửa đêm về sáng đàn cừu bị muỗi đốt phá chuồng chạy ngược gió bị đàn sói đói chớp thời cơ cắn chết nhiều con bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết tô tem sói của nhà văn trung quốc khương nhung bản dịch của trần đình hiến qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú hà phương <cười> suốt cả ngày hai người huy động nhân lực của cả tổ lột ra moi ruột 180 con cừu một nửa chở bằng xe tài đến trụ sở mục trường bán giảm giá cho cán bộ nhân viên một nửa để lại đại độ chia không cho mỗi đe lai đai đoi chia mấy con chỉ lấy lại bộ ra nhà mình đem về hai con cừu lớn một chết một bị thương trời nóng này một lúc nhiều thịt như thế ăn sao hết được trần trận vui vẻ ra mặt nói nuôi sói đâu có ngại nhiều thịt chứ lại hỏi bao thuận quý có bắt phạt gia đình ngụ cư kia không cao kiện trung nói bồi thường tháng nào cũng trừ nửa tháng công điểm của cả nhà cho đến lúc đủ thì thôi ca sư mai và đám phụ nữ trong đội đều chửi tay chồng và mẹ chồng lưu manh mũi khủng khiếp như thế mà bắt cô dâu mới cưới gác đêm Khi chúng mình mới lên Thảo Nguyên, ca sư Mai còn cùng một số thanh niên trí thức các đêm hai tháng, sau đó mới để chúng mình độc lập tác chiến. Bao thuận quý mắng vợ chồng cậu kia một trận, nói là họ làm xấu mặt dân mông Đông Bắc. Nhưng ông ta lại ưu ái đám dân công đến tự quê ông ta, chia cho lão vương một phần ba số cửu xử lý. Họ mừng hú. Trần Trần nói, Nhờ sói mà đám ấy vớ bờ nhỉ? Cao Kiện Trung mở chai rượu trắng Thảo Nguyên nói, Ăn thịt không mất tiền, uống cái này mới khoái. Nào, ba chúng mình hãy ăn thả giàn một bữa đi. Dương Khắc cũng nổi hứng nói, Mình cũng phải uống một trận cho đã. Nuôi một con sói, người ta cứ rình cười vào mũi chúng mình. Kết quả thì sao? Chúng mình cười vào mũi họ họ không biết là sói có thể dạy người cách bắt trộm gà, lại còn lừa được một nắm gạo. ba người cả cười lớn. trong làn khói, sói con chẳng khác sói hoang, no cành bụng vẫn nằm ôm lấy chậu thịt, không nỡ bỏ lại chỗ ăn thừa. nó không biết đây là thịt cứu tế, sói bố mẹ chúng tặng. Ba Tu và Trương Kế Nguyên liên tục thay bốn ngựa chạy hai ngày một đêm thuận gió mới dồn được đàn ngựa lên tới bãi chăn trên mỏm núi Tây Bắc. Họ không còn lo đàn ngựa chạy ngược gió trở lại đường cũ. Hai người mệt đến nỗi đờ đẫn trên lưng ngựa, gần như không xuống nổi nữa. Phải hít mấy hơi dài rồi lan tử yên xuống đất nằm sóng xoài trên bãi cỏ, mở ống tay áo cho gió núi lùa vào không khô áo lót trong ướt đẫm mồ hôi. Tây Bắc là hướng gió núi thổi tới, Đông Nam là hồ nước nằm chính giữa thung lũng. Đàn ngựa phân tán trên mỏm núi tròn vo, chúng sốt ruột, nửa muốn chạy ngược gió để đuổi muỗi, nửa muốn xuống hồ uống nước. Đàn ngựa mệt mỏi loay hoay đến ba vòng mà vẫn do dự chưa quyết. Nghe tiếng hí vang của mấy con ngựa giống Mấy từ bỏ ý định chạy ngược gió chọn nước Chúng đành chạy xuống hồ Hàng nghìn vó ngựa đánh động đàn mũi bay lên bâu kín Những con ngựa mình mẩy còn ướt đẫm Chọc vòi như kim máy diệt châm dày đặc Đàn ngựa bị đau Nào cắn, nào đá Tức tối mà không làm gì được Liêu siêu như bị bệnh tâm thần Bà Tu và Trương Kế Nguyên thấy đàn ngựa đã xuống núi liền lăn ra ngủ, không kịp cải khuy tay áo. Đàn mũi bu tới đốt vào cổ, nhưng mặc cho những chiếc vòi to như mũi rùi, đốt mấy cũng không tỉnh. Hai người từ hôm mũi về, liên tục bảy ngày đêm không hôm nào được ngủ liền một mạch ba tiếng. Cái nạn mũi biến đàn ngựa thành ngựa hoang, ngựa ốm, ngựa điên, không nghe quát. Không sợ roi, không sợ thòng lọng xiết cổ, thậm chí sói cũng không sợ. Lúc không có gió, chúng chạy hoáng lên đón gió. Khi có gió rồi, chúng chạy ngược chiều để rũ mũi trên người. Mấy hôm trước, đàn ngựa suýt vượt biên. Nếu không có chuyện gió đột nhiên đổi chiều, thì bây giờ chắc hai người đang ở đồn biên phòng yêu cầu quốc tế phối hợp giải quyết. Có đêm hai người tốn bao công sức, vừa dồn được đàn ngựa về bãi thả, thì đàn mũi tấn công, đàn ngựa hoảng loạn, phá vây theo nhóm dòng họ, chạy biến. Hai người lại mất một ngày một đêm mới gom được mười mấy dòng họ lớn lại, nhưng đếm thấy thiếu một tộc hơn hai mươi con. Ba Tu để lại trương kế nguyên một mình trong đàn ngựa, còn anh thay một con ngựa khỏe, tìm đúng một ngày mới thấy chúng trên bãi cát cách tám mươi dặm. Toàn bộ số ngựa choai trong đàn đã không còn với một con. Đàn sói bị điên lên vì mũi đốt, chúng ra sức giết ngựa để bổ sung số máu bị mất. Ba tìm móng và bầm ngựa nhưng không thấy, sói đã chén sạch. Đàn ngựa mũi bu đầy như cát bám trên người, lao nhanh xuống hổ nước. Gần như bị mũi hút kiệt máu, không còn mồ hôi để chảy. Những con ngựa tranh nhau lội ảo ảo xuống nước. Chúng không vội uống, mà trước hết mượn nước để đuổi mũi. Nước lút cẳng chân, cẳng chân không còn đau. Nước lút bắp đùi, những con trùng hút máu trên bắp đùi cuốn xéo. Nước lút đến bụng, những con mũi không kịp rút rồi liền chết rut voi lien chet sach thành cung quan. Đàn ngựa tiếp tục vùng vẫy, nước lút đến lưng, vừa mát vừa diệt mũi. Đàn ngựa phấn khởi hí vang, càng sục giữ trong nước. Mũi ác nổi trên mặt nước như trấu. Đàn ngựa hạ giận, bắt đầu uống ưng ực cho đến khi không uống được nữa. Sau đó duy trì lớp nước bùn trên người, trở lại chỗ nước vừa chấm bụng, ngủ gật. Không một tiếng động, chúng ngại cả hát xỉ hơi. Cả đàn ngựa im lặng cúi đầu mặc niệm những thành viên trong gia tộc bị mũi sói liên kết sát hại mã quan trên núi và đàn ngựa dưới hồ đều ngủ say như chết không rõ thời gian bao lâu ngựa cũng như người sực tỉnh vì đói cả hai mấy ngày nay chưa ăn miếng gì vào bụng ba tu và trương kế nguyên chạy tới một liều bạt gần nhất uống no nước trà và sữa chua ăn no thịt luộc rồi tiếp tục lại ngủ như chết đàn ngựa đói quá lên bờ gặm cỏ bùn đất trên mình ngựa khô rất nhanh dưới cái nắng gay gắt đàn muỗi thừa cơ nghè kẽ nứt mà đốt cỏ bên hồ đã bị bò cừu gặm cụt để khỏi chết đói đàn ngựa phải trở lại bãi cỏ tươi tốt trên núi vừa ăn cỏ lại vừa đương đầu với đàn muỗi Toàn thể cán bộ của đội họp tại nhà ông Pilik, ông già nói. Mây không dày, không mỏng, trời này thì chưa mưa được, đêm lại càng nóng, mấy ngày nay mũi đang ăn thịt đàn ngựa. Các đàn gia súc thiếu người, đàn cừu vừa muoi đang an thit chuyện, quả thực không còn người thay thế cho mã quan về nghỉ nữa. Bao thuận quý và ông Pilik quyết định rút cán bộ mục trường đi chăn cừu. Rút dương quan và cán bộ bán thoát ly lên núi Thay thế các mã quan nhỏ tuổi Và thanh niên trí thức Nhất định cầm cự bằng được Giai đoạn trầm trọng nhất Của nạn mũi nạn sói hiện nay Trương kế nguyên gần như suy nhược Vì mệt mỏi Nhưng cậu ta bướng như con bỏ mộng Nói mấy cũng không lui về tuyến sau Cậu hiểu Chỉ cần trụ nổi đại họa này Thì từ nay cậu có thể trở thành Mã quan đích thực Đảm đương mọi mặt của công việc Trần Trận và Dương Khắc động viên cậu Cả hai đều muốn có một mã quan ưu tú Trong đội ngũ thanh niên trí thức Quá trưa Thời tiết càng ngột ngạt Mưa to thì không Mưa nhỏ cũng chẳng hy vọng gì Thảo Nguyên mong mưa Nhưng lại sợ mưa Mưa to mũi không bay được Nhưng sau cơn mưa Mũi lại nhiều thêm mỗi hút máu sói ngày càng nhiều. Con cháu của những con muỗi này mang tính sói, thích quậy phá. Thảo nguyên Erol biến thành địa ngục của trần gian. Trương Kế Nguyên cũng quyết tâm xuống địa ngục cùng các mã quan tiến vào trạm cỏ. Ông già Philip cùng Batu và Trương Kế Nguyên dẫn đàn ngựa lên dải cát vàng phía tây, cách chỗ cũ sáu bảy mươi dặm, nơi đó cỏ thưa, nước hiếm muỗi tương đối ít. Đàn ngựa trên khu vực đệm cách đường biên gần trăm dặm. Ba đàn ngựa khác của đại đội cũng điều động theo cách của ông Philip, từ nơi ở chia nhau di chuyển thật nhanh tới các bãi cát phía tây nam. Ông già bảo Trương Kế Nguyên, bãi cát tây nam vốn là đồng cỏ rất tốt của Aolon. Khi ấy có một con sông nhỏ có một bãi lầy cỏ chăn nuôi rậm rạp nhiều dinh dưỡng. Xúc vật rất thích ăn Gia súc không cần nhồi nhét Mới béo Ông già lại ngửa mặt than rằng Lâu la gì đâu Mà đã ra thế này chứ Con sông mà bây giờ cái rãnh Cũng không để lại Tất cả bị cát vùi lấp rồi Trương kế nguyên hỏi Vì sao đến nỗi như thế Ông già trỏ đàn ngựa nói Đó là do đàn ngựa hủy hoại, đúng hơn là do người từ nội địa lên hủy hoại. Hồi đó mới giải phóng cả nước chưa có nhiều ô tô, nên quân đội cần ngựa, nội địa trồng trọt vận chuyển cần ngựa, đông bắc đốn gỗ vận chuyển gỗ cần ngựa, cả nước cần ngựa. Vậy ngựa lấy ở đâu? Đương nhiên là từ thảo nguyên mông cổ rồi. Để có ngựa tốt, mục trường ơ lôn theo lệnh trên lấy tất cả những đồng cỏ tốt nhất để nuôi ngựa. Người nội địa lên tuyển ngựa, thí nghiệm ngựa, mua ngựa cũng tại mục trường này. Người qua ngựa lại, đồng cỏ biến thành trường đua ngựa. Mấy trăm năm trước có vương gia nào dám phí phạm cho ngựa ăn cỏ ở những đồng cỏ như thế này đâu. Mấy năm sau đàn ngựa quả có đông hơn, nhưng đồng cỏ đã biến thành sa mạc rồi. Giờ đây nó có cái tốt là ít mũi khi xảy ra nạn mũi đưa ngựa lên đây để tránh nhưng uli chi đã có lệnh chừng nào chết đến nơi mới được phép sử dụng bãi cát cỏ này ông ta muốn thấy phải bao nhiêu năm mới hồi phục đồng cỏ ngày xưa năm nay hạn lớn đàn ngựa sống không nổi nữa lão u miễn cưỡng đồng ý cho đàn ngựa vào đây ăn trương thế nguyên nói bố ơi Giờ ô tô máy kéo ngày càng nhiều, quân đội cũng không cần kỹ binh, sau này không cần nhiều ngựa đến thế, vậy thì đồng cỏ có hồi lại được không? Ông già lắc đầu nói, người và máy kéo nhiều lên lại càng hỏng, chuẩn bị chiến tranh ngày càng khẩn trương, sắp tổ chức binh đoàn sản xuất thảo nguyên, rất đông người và máy kéo nay mai sẽ về ơ lôn. Trường kế nguyên đâm hoảng hào hứng xẹp quá nửa cậu không nghĩ cái tin binh đoàn xây dựng lại nhanh đến thế ông già lại nói trước đây sợ nông dân cái cuốc và lửa đồng giờ sợ nhất là máy ủi mấy hôm trước lão u bảo các mục dân liên danh viết thư cho khu tự trị đề nghị không nên biến mục trường thành nông trường chẳng biết có ăn thua gì không bao thuận quý những ngày này rất vui Ông ta bảo giải đất mênh mông thế mà để cho cỏ mọc chứ không trồng hoa màu thì thật quả lãng phí. Sớm muộn phải đưa vào tích tích chữ lương thực rộng rộng khắp gì ấy. Trương kế nguyên nhủ thầm. Đến là khổ. Thời đại máy ủi sẽ kết thúc mâu thuẫn sâu sắc giữa dân tộc sống nhờ cỏ và dân tộc dựa vào diệt cỏ để sống. Cuối cùng sẽ kết thúc. Gió đông nam nông canh cuối cùng sẽ áp đảo gió tây bắc du mục nhại câu gió đông thổi bạt gió tây nhưng cuối cùng thì bão táp cát vàng tây bắc tất sẽ phủ kín đông nam bốn đàn ngựa tiến vào vùng cát bay nicobi phương viên mấy chục dặm là cát ướt đây đó mọc thưa thớt những cây lau cây sẩy tật lê cây lông trông rau sam gai lạc đà lô nhô rối rắm Cỏ dại lợi dụng mùa mưa cao vồng lên, lớn như thổi. Nơi đây hoàn toàn không còn gì là Thảo Nguyên nữa, mà như một công trường dưới xuôi bỏ hoang lâu ngày. Ông Philip nói, Thảo Nguyên chỉ sống có một lần thôi. Cỏ ngon dễ chằng chịt ngăn cỏ dại. Dễ chết rồi, Thảo Nguyên trở thành địa bàn của cỏ dại và cát sỏi. Đàn ngựa đi sâu vào chẳng cát, ngựa không ăn cỏ đêm không béo, nơi đây không có mấy cỏ cho ngựa ăn, nhưng mũi thì ít đến lạ lùng, có thể cho ngựa nghỉ ngơi, ít mất máu do mũi đốt. Bao Thuận Quý và Uli Chi phóng ngựa tới, ông Philip nói với hai người, chỉ còn mỗi cách này thôi, đêm để ngựa đói. Đợi trời sáng khi xương răng cho đàn ngựa ăn ở trẳng cỏ Mỗi đến là ta dồn ngựa về nhà ta Như vậy tuy ngựa không béo lên Nhưng đảm bảo sẽ không chết Bao thuận quý thở dài như cất được cái nặng nói Phải nói là các vị có nhiều mưu mẹo đấy Thế là đàn ngựa sống lại rồi Hai hôm nay mình phát ốm vì sợ đấy Uli -chi vẫn nhíu mày, nói, tôi chỉ sợ đàn sói đã đợi đàn ngựa ở đấy rồi. Người đã nghĩ tới chuyện ấy, thì sao sói không nghĩ tới chứ? Bao thuận quý nói, tôi đã phát thêm đạn cho mã quan, tôi đang buồn vì không gặp sói đây. Trương kế nguyên đi theo ba ông già lên đỉnh dốc quan sát tứ phía. Ông già Philip tỏ về e ngại, nói, năm nay mưa nhiều những cây cỏ lau chịu hạn này cao đủ cho sói nấp rất khó đề phòng đấy bao thuận quý nói nhất định phải bắt mã quan hò la cho thật nhiều cử động nhiều soi đèn pin cho nhiều và ông pi nói chỉ cần ổn định đàn ngựa không cho chạy lung tung là ngựa giống có thể đối phó được với sói hai cỗ xe ngựa nhẹ nhàng lướt tới Tại trạm gác, các mã quan dựng hai túp lều chôn nồi đun trà và nấu mì thịt. Trong đêm, trạm gác trên vùng cát mát mẻ, đàn mũi do đàn ngựa đem đến đã muoi do đan các mã quan đập chết quá nửa. Không có mũi bổ sung, đàn ngựa mỏi mệt được yên ổn. Trong bóng đêm, ngựa mông cổ giống như ngựa chiến trong thời chiến, hai tay chuyển động cảnh giác luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đàn ngựa như bộ đội giã chiến quân tinh huệ gặp nạn liền tự động giảm bớt khẩu phần lương thực không khảnh ăn không ngán ăn rau đắng mấy cũng ăn tuốt ra sức nhét vào bụng rau cỏ nuôi sống người trương kế nguyên khi đi tuần đã phát hiện ra một số giống ngựa hung hãn nhất và các mã quan bụng đã no căng đêm đầu tiên mỗi ít sói không người ngựa được nghỉ ngơi lúc xương xuống, mỗi ướt cánh không bay được. Đúng giờ mã quan dồn ngựa đến trảng cỏ. Đàn ngựa thích ăn cỏ giàu dinh dưỡng như điên. Sáng ra mặt trời lên mỗi hoạt động, đàn ngựa lại lui về trạm gác. Đêm hôm sau cũng thế. Đêm thứ ba, bao thuận quý cho xe ngựa chở đến hai con cửu lớn. Buổi chiều các mã quan đã được ngủ bù, vây quanh nồi thịt cửu nhấm rượu mọi người ăn uống ca hát hò la ầm ĩ vừa thưởng thức rượu thịt vừa hù dọa đàn sói hơn năm nay trương kế nguyên tiểu lượng tăng lên rượu ngà ngà hát bài tửu ca cậu nhận ra giọng mình cũng du dương như tiếng chu của sói sáng sớm hôm thứ tư ngựa lưu tinh của mục trường đến thông báo hai cán bộ của binh đoàn sản xuất đã đến bãi chăn mới Cần gặp ngay Ulichi và ông Pilich để tìm hiểu tình hình Hai người đành phải rời đội Trước khi lên đường Ông Pilich dặn đi dặn lại các mã quan không được sơ xuất Hai nhân vật đáng nể của Thảo Nguyên vừa rời đội Các mã quan liền nhớ đến người yêu của họ Buổi tối Hai mã quan trẻ phóng ngựa đi gặp các cô nương gác đêm ngoài trời Và cùng họ gác đêm Từ gác đêm ở Erlon có hai nội dung, nhất thiết không được vừa cười vừa nói gác đêm với các cô gái. Nếu không, chưa chừng cậu sẽ phải đợi suốt đêm. Đàn ngựa đông đúc đã gặm trơ cả rễ tất cả các loại cỏ cứng, cỏ đắng. Nhưng ngựa giống giám sát thành viên trong bộ tộc như cai ngục gác tù, kẻ nào đi về phía đồng cỏ vài bước lập tức bị ngựa giống gọi trở lại. Cả đàn bị phạt đứng trong lúc đói, còn ngựa giống vẫn đi tuần trong lúc bụng rỗng không. Những con sói đấp sau đám cỏ dại xa xa cũng đã đói vàng mắt, nhất là khi người thấy mùi thịt từ trong nồi bay ra, đàn sói càng không chịu nổi. Nhưng đàn sói đến vùng ít mũi này cũng đã được di dưỡng đầy đủ về tinh thần, đang lặng lẽ chờ thời cơ. Bà tù đoán có đến nửa số sói thảo nguyên ơ lôn đã mai phục xung quanh đàn ngựa, có điều chưa dám liều lĩnh ra tay. Đám mạ quan đông đảo súng ống trang bị tới tận răng, ngựa giống hung hăng bảo vệ vòng ngoài. Vài con ngựa giống sức lực có thừa không biết dùng làm gì, liên tục dậm chân quát tháo đàn sói từ phía xa. Chỉ tiếc nỗi không ngoạm đứng sói mà quăng lên trời đợi rơi xuống liền dùng chân giẫm đạp cho hà giận nhưng nhược điểm lớn nhất của đàn ngựa chăn thả dã ngoại là không có chó đi theo xưa nay người thảo nguyên chưa hề huấn luyện những con chó giữ nhà trung thành luyến chủ để trở thành vệ binh cho đàn ngựa sau bữa cơm chiều ba tu dẫn theo trương kế nguyên đi dò tung tích đàn sói tại một nơi khá xa có loại cỏ thân cứng Họ đi theo một tuyến rộng hơn, vẫn không phát hiện dấu vết mới của sói. Bà Tu không yên tâm. Mấy hôm trước, trinh sát tầm xa, anh thấy có mấy bóng sói lảng vàng. Vậy mà khi người ngựa đã lơ là đôi chút, lại không thấy bóng dáng con nào. Anh biết, trước khi phát động tổng công kích, sói thường chủ động lùi xa mục tiêu để người và gia súc mất cảnh giác trương kế nguyên cũng cảm thấy một thứ căng thẳng không thể cắt nghĩa trước sự im ắng này cả hai cùng nghĩ tới thời tiết bèn ngẩng đầu lên nhìn trời góc tây bắc không còn sao mây đen dày đặc đang ùn ùn kéo về trảng cát hai người vội quay ngựa chạy về lều bạt ba tu phát hiện ba nhóm mã quan mỗi nhóm thiếu một người hỏi mã quan lớn tuổi Người thì bảo họ về mục trường lĩnh đèn pin, người lại bảo họ đi khám bệnh, và tù tức điên lên quát. Tôi biết họ đi đâu rồi đấy, đêm nay mà có chuyện, mấy cậu trốn việc đó dứt khoát sẽ giao cho mục trường nghiêm trị đấy. Rồi trỏ các mã quan và bảo, đêm nay không ai được ngủ, thay con ngựa tốt nhất trực suốt đêm, nhất định phải quây chặt đàn ngựa, không cho đến trảng cỏ. Dứt khoát đêm nay sói sẽ về Các mã quan vội thay pin mới Lóc đầy đạn Mặc ao mưa Phóng vội đến đàn ngựa Chuẩn bị ứng chiến Gần nửa đêm Tiếng quát từ phía trảng cát vang lên Ánh đèn pin lấp loáng nhiều lên Những mã quan dũng mãnh Cùng những con ngựa giống Quây chặt đàn ngựa Đám ngựa lớn hình như đánh hơi Thấy mùi sói Lẻn ra đứng vòng ngoài Dùng xương thịt tạo nên mấy lớp tường vây dành mảnh đất an toàn bên trong cho các ngựa cái ngựa con và ngựa choai ngựa choai bám ngựa mẹ không rời nửa bước trương kế nguyên hình như nghe thấy tiếng đập của hàng nghìn trái tim ngựa hồi hộp không kém cậu lúc này sang nửa đêm về sáng sau cơn cuồng phong tiếng sấm dữ dội nổ tung bầu trời Phía dưới đàn ngựa nhốn nháo như nổ kho thuốc súng. Trong khoảnh khắc đất trời rung chuyển, đàn ngựa sợ hãi hí vang, gần hai nghìn con ngựa bên trong náo loạn chỉ trực bỏ chạy. Tất cả những con ngựa giống đều đứng trên hai chân sau, mặt ngoảnh vào trong, dùng hai vó trước, nệm những con yếu bóng vía trực phá rào bỏ chạy. Các mã quan hò hét bột lia lia, giúp ngựa giống tử thù phòng tuyến cuối cùng. Nhưng trên cao sấm rềm vang, những tia chớp ngoàn ngoèo như dây thần kinh phóng thẳng xuống đất. Ngựa như đập nước tròn khi động đất, vỡ tứ phía. Loáng cái đã phá vỡ phòng tuyến ngựa giống và các mã quan, chạy như điên. Tiếng sét át hết tiếng người kêu ngựa ý và tiếng súng, ánh chớp xóa đi ánh đèn pin. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thấy rõ những con sói xám từ bốn phương tám hướng xông vào đàn ngựa, các mã quan mặt tái nhợt, trương kế nguyên hét to, sói, sói, lạc cả giọng. Cậu chưa bao giờ trông thấy một tập đoàn sói công kích dữ dội dưới sự trợ oai của sấm sét trên trời giáng xuống. Đàn sói như đạo thần binh thực hiện ý chỉ của trời, ra quân có mục đích thay trời hành đạo, trả thù cho thảo nguyên tấn công dữ dội người ngựa. Giết tên đầu sò phá hoại đồng cỏ Ngựa mông cổ Đàn ngựa vừa sợ vỡ mật vì tiếng sấm Lại bị đàn sói hung dữ tấn công Tinh thần đồng đội nhanh chóng tan rã Chỉ còn lại chút bản năng chạy trốn Vỡ trận như núi lờ Vỡ đàn còn hơn cả vỡ trận Được sấm xếp và bóng tối yểm trợ Đàn sói lao như tên bắn vào giữa đàn ngựa đàn ngựa tan tác sói dễ dàng tiêu diệt từng con mục tiêu công kích số một của sói là ngựa choai chưa từng nghe thấy tiếng sét nổ những con ngựa choai sợ đến tê liệt lũ sói cứ thế mỗi con một miếng mỗi miếng một con mau chóng cắn chết mười mấy con ngựa choai chỉ những con ngựa choai can đảm bám sát ngựa mẹ hoặc nếu lạc mẹ bám ngựa bố hung dữ